tình yêu và lý trí. Ngày xưa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông minh đề xuất, chúng ta cùng chơi trốn tìm nào. Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn, này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé. Lý Trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Đức hạnh và thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Diệu Giang nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắt cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàng trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Hàm Lam trốn trong một bao tải. Và Lý Trí đã đếm đến 70, 80, 90. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu tình yêu trong trái tim mình. Khi lý trí đến tới 100, tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng. Lý trí bắt đầu tìm kiếm Lời biến được tìm thấy đầu tiên bởi vì lời biến không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt dịu dàng, nói dối, nồng nàng, yêu mến cũng được tìm thấy, chỉ trừ tình yêu. Ghen ghét với tình yêu, ghen tị đã thì thầm vào tai lý trí, tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn tình yêu đấy. Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm Lý Trí đã sới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý Trí khóc thét lên, tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ? Tình yêu nói, bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi. Và đó là lý do vì sao tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với lý trí.